Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng đứa thu nguyệt thực sự không thể nào yên tâm nổi Vét lên một góc rèm cửa nhìn vào phía trăn Cảnh tượng vừa nhìn thấy liền dọa cô hét lên một tiếng Cô nhìn thấy một con giết to không thể tưởng tượng nổi Đang ngoằn ngoèo bỏ trên cây cột nhà hướng xuống dưới xông về phía tiểu hào Tiểu hào đang tính toán thử xem nên đối phó với con vật này thế nào Bỗng nhiên phát hiện Tiểu Giang vẫn chưa có rút lui ra khỏi phòng mà lại đứng phía sau lưng anh. Tiểu Hào lo lắng liếc nhìn lại, hỏi Tiểu Giang tại sao vẫn còn ở đây? Không phải đã bảo để ra ngoài rồi sao? Nhưng Tiểu Giang lại không hề biết sợ lợi hại của con giết này, còn hỏi Tiểu Hào vật trên xà kia là thứ gì? Tiểu Hào đứng chắn trước mặt của Tiểu Giang, nói rằng đó chính là con giết lớn nằm trên xà nhà, hấp thụ khói lửa thức ăn của con người. Hương thơm của thức ăn đều bị nó hấp thu, vì vậy các món ăn mới bất đi mùi vậy. Con rít kia dài đến hơn hai thước, xong với phía tiểu Hào khàn khàn mà rú lên, tiêu hóa ổn định lại tinh thần, bỏ tay vào túi móc ra pháp khí. Trong lòng anh vốn đã có suy tính xây dựng kính chịu yêu thu phục con yêu quái này. Đuôi của con zép đó treo trên sả nhà, thân thể chườn đến trước mặt của tiểu Hào lắm sắc bổ dáng muốn cắn. Tiểu Hào lôi ra chiếc ưu kính hướng về phía con giết to kia mà chiếu tới. Nó hít chặt, một tia lạnh lẽn định sẽ đem con quái vật kia đốt thành ra cháy thịch khét. Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. "Hả? Không linh nghiệm sao?" Trong lúc Tiểu Hào còn đang mũi rối, thì con giết to kia đã bổ nhào đính trước mặt anh sầu. Tiểu Hào hét lên tránh ra, đồng thời một tay đẩy mạnh Tiểu Giang chính mình lùi về sau tránh né. Khanh người tránh được một đợt tấn công, con giết to kia nhảy bổ vào hung chung, xõa rơi trên mảnh đất. Tiểu Hạo đỡ tiểu Giang dậy, hỏi cậu có sao không? Con giết to quay đầu một vòng trên mặt đất, chờ thời cơ cắn cả hai người. Lúc này tiểu Giang lại hỏi tiểu Hạo, tại sao kỹ chiếu yêu lại không có tác dụng? Tiểu Hạo trong lòng bất đắc dĩ kêu khổ. Con giết này mặc dù tinh tế rất to, nhưng vẫn chưa tu thành chính quả. Không tính là yêu mà cũng không phải tính là quánh, mặc dù trong túi cổ mình có rất nhiều bổ chú lẫn pháp khí, nhưng đều không có đức dùng võ. Tiểu Giang nhìn thấy Tiểu Hào cũng không có cách hẳn yêu, con giết to lớn kia lại ở trước mặt bò tới bò lui, giọ người, ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi. Lĩnh dục Tiểu Hào nghĩ xem có cách gì không. Tiểu Hào cũng phiền dầu lo lắng, con giết lớn này thân thể cực độc, tay không tức sắc. Mà sao đối với nó, nhất định sẽ nhanh chóng đi gặp tiên vương uống trà. Làm sao mà ta biết được chứ? Bị nấu cán một phát là chết chắc. Đang lúc bóc chán đồ một khui mà không nghĩ ra khách, thì bỗng nghe tiếng chip chip từ bên ngoài truyền vào của đám gà. Tiểu Hào trong lòng vui mừng, quả thật là trời giúp mà. Tiểu Hào lỉnh xeo lên cứ tính đã đến rồi. Tự sang liền công hiệu đó là ai, cậu nhóc chợt tệ ngờ, thứ có thể đối phó với con giết to lớn này đang ở bên ngoài cửa sổ. Cái này gọi là vỏ quýt giấy có móng tay nhỏ, gà là kẻ địch không lọt trợ chung của zít, bắt đem đi đối phó với con zít này, thật sự là không gì tốt hơn rồi. Ngoài sân vườn của tổ tiên lâu cũng nuôi không ít gà. Tiểu Hào quyết định sách lược đối phó xong, liền nắm chặt lấy hai cái bình gỗ mật trên bàn, muốn dẫn dụ sự chú ý của con zít để tiểu Giang có thể đi bắt vài con gà vậy. Ta đến cặp chân đó để đi bắt nhà con gà gì đi. Nói rồi, Tiểu Hào vung mạnh tay, ném cái bình về phía con sết to kia, liền còn khiêu khích nó, hãy mau đến mà bắt anh. Con sết to lớn đó không chỉ thân thể to lớn, động tác cũng rất nhanh nhẹn, vừa lắc mình một cái, liền tránh được, hướng về phía Tiểu Hào mà nhào tới. Tiểu Giang nhân cơ hội chạy nhanh ra bên ngoài. Tiểu Hào nhìn thấy Tiểu Giang đã thoát thân, liền không cần gì vướng bận quay lại tiếp tục chiếm võ mồm với tên giết to đó. Hết kìa, có dở chỉ tới cánh ông đội ngươi đi đe. Con giết kia cũng không để ý tiểu Hào và những người khác đều đã sợ đi, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hào mà bám đuổi theo sát phía sau. Con giết này ở tổ tiên lâu ẩn mình cũng đã vài ngày không hiện thân, vì sao Tiểu Hào vừa đến liền hiện thân chứ? Là do Tiểu Hào bị ngoài đẹp trai hay là vì lý do khác? Đoán xem. Mọi người đừng quên tiểu hào trong tập trước, đầm mượn của các tinh một viên đan tránh nước vẫn còn ở trong bộ của anh ta. Con giết to này cho dù có hớp thổ hết nghịch năm khói lửa của nhân gian. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net